Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hẳn Lá Yêu, nguyên tác Ismut Billup, tác giả Rachel Gibson. Người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web Thế Chương 3 Gabriel gọi điện cho luật sư kinh doanh của cô, người này lại cho cô tên của một luật sư biện hộ cho tội phạm. Cô tưởng tượng ra Jerry Spencer, một người mặc áo khoác da hoang, thay mặt cô đám mông kẻ khác. Cô có Ronald Lowman, một anh chàng trẻ măng tự phụ với mái tóc cắt bằng dao cạo và một bộ vest Brooks Brothers và một bộ vest Brooks Brothers. Anh ta gặp cô trong phòng tạm giam trong 10 phút rồi bỏ cô lại một mình. Khi quay lại, anh ta không còn quá tự tin về bản thân nữa. Tôi vừa nói chuyện với công tố viên Anh ta bắt đầu Họ sẽ tiến hành khởi tố cô Với tội hành hung Họ nghĩ cô biết gì đó về bức Monet Bị ăn cắp của nhà Hinlen Và họ sẽ không để cô đơn giản bước ra khỏi đây đâu Tôi chẳng biết tí gì về cái bức tranh ngu ngốc đó hết Tôi vô tội Cô nói Câu mày về anh chàng mà cô đã thuê Để bảo vệ lợi ích cho cô Nghe này tôi tin rằng cô vô tội Tôi tin rằng cô vô tội, nhưng chúng ta có công tố viên Blackwood, cục trưởng cục cảnh sát Walker, đại úy Luchetti và ít nhất một thám tử không tin. Anh ta chút ra một hơi thở sâu và khoanh tay trước ngực. Họ sẽ không nhẹ nhàng với cô đâu. Không phải khi giờ đây cô đã biết cô và đối tác của mình là nghi phạm. Nếu chúng ta từ chối trợ giúp họ trong vụ điều tra này, họ sẽ tiến hành khởi tố tội hành hung. Nhưng họ thực sự không muốn làm thế. Họ muốn ông Carter, sổ sách mật và danh sách liên lạc của ông ta. Họ muốn bón đổ nghệ thuật của ông Hillen quay lại. Nếu có thể, họ muốn sự hợp tác của cô. Cô biết họ muốn gì và cô không cần một tên luật sư vừa ra trường nói cho cô biết. Để cứu lấy chính mình, cô phải tham dự vào một cuộc điều tra ngầm của cảnh sát. Cô phải thuyết phục Kevin rằng cô vừa thuê anh bạn trai của cô làm việc như một tay thợ sửa chữa trong cửa hàng của họ cô phải ngậm chặt miệng và ngoảnh đi chỗ khác trong khi tham tử hủy diệt thu thập bằng chứng để kết án người bạn tốt và đối tác kinh doanh của cô là một tên buôn lậu. Lần đầu tiên trong đời, những niềm tin và mong muốn của cô chẳng đáng kể gì. Chẳng ai có vẻ quan tâm xem những gì họ đang đề nghị cô làm có mâu thuẫn với đạo đức của cô hay không. Những mảnh nhỏ về đạo đức mà cô đã tập hợp từ nhiều tiếng ngưỡng và nền văn hóa khác nhau trong suốt cuộc đời cô Họ đang đòi cô phá vỡ những nguyên tắc đòi hỏi sự trung thực, đòi cô phản bội một người bạn. Tôi không tin Kevin có đánh cắp gì hết. Tôi không ở đây để đại diện cho đối tác của cô, tôi ở đây để giúp cô, nhưng nếu anh ta có tội, anh ta sẽ lôi cô vào một vụ án nghiêm trọng. Cô có thể mất đi cửa hàng của mình, hay ít nhất là danh tiếng một nữ doanh nhân trung thực. Và nếu Kevin vô tội, Cô chẳng mất gì và tuyệt đối chẳng có gì phải sợ. Hãy xem như đang giúp sửa sạch tên tuổi anh ta, hay chúng ta có thể ra tòa. Nếu chúng ta yêu cầu một phiên tòa pháp lý, cô chắc sẽ không tốn mấy thời gian, nhưng cô sẽ có một bản án buôn lậu trong hồ sơ. Cô ngước lên nhìn anh ta, ý nghĩ về một bản án buôn lậu làm cô chán nản hơn cô từng nhận ra. Tất nhiên, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ mình như một tên buôn lậu. Thế nếu tôi nói đồng ý và họ vừa vào cửa hàng của tôi, làm tung tué mọi thứ, rồi bỏ đi thì sao? Anh ta đứng dậy và lướt nhìn cổ tay đeo đồng hồ. Để tôi nói chuyện với công tố viên và xem xem chúng ta có nhận được một nhượng bộ nào nữa không. Họ muốn sự hợp tác của cô đến phát điên lên được ấy chứ. Nên tôi nghĩ họ sẽ hợp tác với chúng ta thôi. Vậy anh nghĩ tôi nên ký vào bản hiệp ước hả? Điều đó phụ thuộc vào cô Nhưng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất của cô Cô để họ làm việc ngầm vài ngày Rồi họ sẽ đi Tôi sẽ đảm bảo Họ để lại cửa hàng của cô đúng nguyên tình trạng hiện giờ Hoặc tốt hơn Cô phải giữ lại quyền bầu cử Và thậm chí cũng phải giữ lại cựu súng của cô Mặc dù tôi sẽ gợi ý cô lấy một giấy phép mang súng Điều đó có vẻ vô cùng đơn giản Vậy mà thật khủng khiếp Nhưng đến cuối cùng Cô đã ký vào bản hiệp ước biến cô thành một tay trì điểm ngầm. Cô ký nó cùng với mẫu đơn đồng ý cho lục xoát và tự hỏi họ có cho cô một bí danh như một bong gơn hay không. Sau khi được thả, cô đi về nhà và cô đắm mình trong niềm vui mà cô vẫn thường thấy khi trộn dầu tự nhiên. Cô cần làm xong dầu xoa bóp húng quế và hoa cam trước lễ hội cao eo. Nhưng khi cô đổ đầy mấy cái bình nhỏ màu xanh, Cô làm loạn hết cả và phải dừng lại. Cô cũng không thành công hơn trong việc dán nhãn. Đầu óc và tâm hồn đã bị chia tách và cô phải cố gắng thư giãn để đưa chúng hợp nhất. Cô ngồi khoanh chân trong phòng ngủ và cố tìm kiếm trốn yên tĩnh trước khi đầu cô bùng nổ. Nhưng khuôn mặt dữ dằn của Joe Shanahan cứ nhảy vào não cô, quấy nhiễu việc ngồi thiền của cô. Tháng tử Shanahan Tương phản hoàn toàn với bất kỳ người đàn ông nào mà cô sẽ cân nhắc hẹn hò. Anh ta có mái tóc sẫm màu không tỉa tốt, da ngăm ngăm và đôi mắt nâu mãnh liệt. Cái miệng đầy đặn nghiêm nghị, bờ vai rộng và đôi bàn tay to hơn hẳn người thường. Anh thực sự giống người Nguyên Thủy, nhưng đã có những ngày trước khi cô quyết định rằng anh là một tên bám đuôi. Cô thấy vẻ ngăm ngăm dữ dội của anh quyến rũ mãnh liệt. Khi anh nhìn cô từ dưới hàng lông mi đen ấy, Cô đã hơi tan chảy ngay tại quầy thực phẩm đông lạnh Tầm vóc và sự hiện diện của anh Ẩn chứa sức mạnh tự tin Và bất kể trong đời cô Có cố lẩn tránh những anh chàng to lớn Đổ sộ bao nhiêu Thì cô cũng không phải luôn thành công Chính là chiều cao của cô Chiều cao của cô luôn khiến cho mắt cô lang thang Tới chỗ anh chàng to lớn nhất xung quanh Cô cao 1m80 Mặc dù cô sẽ không bao giờ thú nhận Cao hơn 1m78 một phân nào hết Như cô có thể nhớ, cô có nhiều rắc rối liên quan đến chiều cao. Suốt thời học sinh, cô luôn là cô gái cao nhất lớp. Cô luôn vụn về, to xương và lớn lên mỗi ngày. Cô đã cầu nguyện mọi thần thánh mà cô có thể nghĩ đến can thiệp vào. Cô muốn thức dậy nhỏ nhắn với bộ ngực và bàn chân nhỏ. Tất nhiên, điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng đến thời trung học, các cậu trai bắt kịp với cô và vài người đã cao hơn cô đủ để mời cô đi chơi. Bạn trai đầu tiên của cô là đội trưởng đội bóng rổ, nhưng sau 3 tháng, anh ta đã đá cô vì đội trưởng đội cổ vũ, 1m57, Mindy Crenshaw. Cô phải nhắc nhở mình, đừng có còng lưng khi đứng cạnh phụ nữ thấp. Gabriel từ bỏ việc tìm kiếm sự cân bằng và thay vào đó tìm đến một buồn tắm nóng. Cô thêm vào nước một hỗn hợp dầu đặc biệt gồm quả hương, hoàng lan và hoa hồng nguyên chất. Hỗn hợp chiết xuất từ thiên nhiên này có tiếng là giúp thư giãn. Gabriel không biết nó có tác dụng hay không, nhưng nó quả thực có mùi rất tuyệt. Cô chuyển vào làn nước thơm ngát và tựa đầu vào thành bồn. Hơi ẩm bao bọc lấy cô và cô nhắm mắt lại. Những sự kiện trong ngày lướt qua đầu cô và chỉ ký ức về râu Shanahan. Nằm trên mặt đất dưới chân cô, hơi thở hổn hển thoát ra khỏi phổi, và lông mi dính chặt vào mí mắt, mới đưa một nụ cười đến môi cô. Ký ức ấy thành công trong việc làm cô thư giãn ở nơi mà một tiếng ngồi thiền đã thất bại. Cô bám chặt vào ký ức đó, và một hy vọng rằng có thể một ngày nào đó, và nghiệp chướng lựa chọn cô là người để trao phần thưởng, cô có thể có được cơ hội hạ gục anh với một chai sáp tạo kiểu tóc khác. Joe bước vào cửa sau nhà cha mẹ anh mà không thèm gõ cửa và đặt cái lồng chim lên mặt bếp. Anh nghe thấy tiếng tivi từ hướng phòng gia đình phía bên phải. Một cánh cửa tủ đựng bát đĩa chặn vào mặt lò nướng và một cái máy khoan nằm kế bên bồn rửa. Thêm một kế hoạch bị lãng quên trước khi được hoàn thành. Cha của Joe, Dewey, đã mang một cuộc sống thoải mái đến cho vợ và năm đứa con với khoản thu nhập làm thợ xây nhà. Nhưng ông dường như không bao giờ hoàn thiện một thứ gì trong ngôi nhà của chính ông. Từ hàng năm trời kinh nghiệm, Joe biết rằng phải dùng đến lời đe dọa sẽ thuê một người khác của mẹ anh thì công việc mới đột nhiên được làm xong. Có ai ở nhà không? Joe gọi lớn. Dù cho anh đã thấy xe của cha mẹ anh đều ở trong gara Là con à, Zoe Giọng của Joyce Sanahan hầu như không thể nghe thấy qua âm thanh xe tăng và súng đạn Anh vừa xem ngang một trong những khoảng thời gian giải trí ưa thích nhất của cha anh Phim của John Wayne. À vâng, con đây Anh thò tay vào lồng và Sam leo lên cánh tay anh Joyce đi vào bếp, mái tóc muối tiêu của bà được vuốt ra khỏi mặt bằng một cái băng đô màu đỏ co giãn. Bà nhìn con vẹt châu Phi màu xám dài 30cm, đậu trên vai Joe một cái và khựng ngay lại. Môi bà biến mất trong miệng, và vẻ không hài lòng kéo chĩu lông mày bà xuống. Con không thể bỏ thằng bé ở nhà, Joe bắt đầu trước khi bà có thể phát biểu sự đau buồn của mình. Mẹ biết nó trở nên thế nào khi không có đủ sự chú ý đấy. Con đã bắt nó hứa sẽ cư xử ngoan ngoãn lần này. Anh nhún vai và nhìn con chim. Nói với bà đi Sam. Con vẹt chớp đôi mắt màu vàng đen và chuyển từ chân này sang chân kia. Tiếp tục đi, ghi dấu ngày của tôi nào. Sam kêu lên bằng một giọng chói tai. Joe chuyển ánh mắt sang chỗ mẹ anh và mỉm cười như một người cách tự hào. Thấy chưa, con đã thay Jerry Springer bằng Clint Eastwood. Joyce khoanh tay trước ngực áo phong Betty Bob. Bà chỉ cao có 1m5, nhưng bà luôn là nữ hoàng, vua và bạo chúa trong gia đình Shanahan. Nếu nó lại bắt đầu cái miệng tục tĩu, nó sẽ phải biến đi đấy. Mấy đứa cháu đã dạy nó những từ chửi thề ấy khi chúng ở đây ăn mừng lễ phục sinh mà. Anh nói, ám chỉ tất cả 10 đứa cháu trai và gái Con dám đổ thói cư xử hư hỏng của nó lên các cháu mẹ đấy à? Joyce thở dài và buông tay xuống Con đã ăn chưa? À vâng, con đã ăn vội mấy thứ trên đường từ chỗ làm về nhà Đừng nói với mẹ, thịt gà ăn nhanh đầy mỡ và cái tứ khoai tây chiên khủng khiếp Bà lắc đầu Mẹ còn lasagna thừa và một đĩa salad xanh ngon lành, con mang một ít về nhà đi. Phụ nữ nhà Sanahan thể hiện tình yêu và sự quan tâm của họ qua thức ăn. Thường thì Jo không thấy phiền, chỉ trừ khi tất cả họ đều quyết định thể hiện cho anh thấy cùng một lúc. Hay khi họ bàn luận thói quen ăn uống của anh, như thể anh mới có 10 tuổi và sống nhờ bim bim khoai tây. Thế sẽ rất tuyệt đạng. Anh quay sang Sam, Bà làm lasagna cho con kìa. Hừ, vì nó rất có thể là thứ gần một đứa cháu nội nhất mà mẹ có được từ con. Mẹ đoán nó cũng được chào đón, nhưng con cũng nên bảo đảm nó sẽ rửa sạch cách ăn nói đi. Nói về cháu chất là dấu hiệu rút lui của dâu. Anh biết nếu mà anh không trốn ngay bây giờ thì cuộc nói chuyện tất yếu sẽ chuyển sang chuyện đàn bà, dường như cứ ra ra vào vào đời anh. Sam đã thay đổi rồi Anh nói khi lách qua mẹ anh và đi vào phòng gia đình Được trang trí bằng những món đồ cũ Mua lại gần đây nhất của mẹ anh Một cặp giá nến gắn tường bằng sắt Và áo giáp đồng bộ Anh thấy bố đang nghỉ ngơi Trong chiếc Lazy Boy màu nâu của ông Chiếc điều khiển một tay Cốc trà đá tay kia Một gói thuốc và bật lửa Nằm trên cái bàn nhỏ chia cách ghế Với bộ sofa đồng màu Đi quay ở cuối tuổi 60 Một Và dâu gần đây đã chú ý thấy một chuyện kỳ lạ đang xảy ra với tóc bố anh Nó vẫn dày và trắng phau, Nhưng năm vừa rồi, nó đã bắt đầu dựng thẳng về phía trước Như thể ông đang ngồi với một cơn gió mạnh sau lưng Họ không làm phim như thế này nữa Đi quê nói mà không dứt mắt khỏi tivi Ông vặn nhỏ tiếng trước khi nói thêm Tất cả những hiệu ứng đặc biệt mà ngày nay họ dùng không thể được như cái thật John Wayne biết cách đánh nhau Và khiến cho cảnh quay trông đẹp mắt Ngay khi Joe ngồi xuống Sam bay khỏi vai anh Và quắp vào thành ghế sofa Với một đôi bàn chân đen có vẩy Đừng đi xa quá đấy Joe bảo con chim của anh Rồi vừa lấy một điếu thuốc Anh trượt điếu Marlboro giữa các ngón tay Nhưng không châm lửa Anh muốn Sam hít thở ít khói thải ra Hết mức có thể Con lại bắt đầu hút thuốc đấy à Đi quay hỏi cuối cùng cũng dứt mắt khỏi đúc. Cha tưởng con bỏ rồi, điều gì đã xảy ra thế? Norris Hinlen là rất cả những gì râu nói. Anh không cần tìm mỉ thêm. Tất cả mọi người đang tự do đến giờ đều biết hết về bức Monet bị ăn trộm. Anh muốn tất cả mọi người đều biết. Anh muốn những kẻ liên quan phải lo lắng. Những kẻ lo lắng hay phạm sai lầm. Khi chúng sai lầm, anh sẽ ở ngay đó. Sẵn sàng đốn chúng xuống Nhưng anh sẽ không đốn gục Gabriel Bredlove Chẳng quan trọng nếu cô có dính líu sâu Tới tận cặp mông ngọt ngào xinh xắn của cô Chẳng quan trọng nếu chính cô cắt bức tranh ra khỏi khung Cô đã được miễn trách hoàn toàn Không chỉ với án hành hung và bất kỳ cáo trạng nào sau đó Mà cô cũng sẽ không bị tố tụng bất kỳ một án trộm đồ cổ nào hết Tên luật sư của cô có thể trẻ Nhưng là một con trồn con danh mảnh Có đầu mối nào chưa? Một ít ạ. Bố anh không hỏi câu hỏi nào rõ ràng và dâu cũng không đề nghị được giải thích gì thêm. Con cần mượn máy khoan và vài dụng cụ của bố. Thậm chí, nếu có thể, dâu cũng không muốn nói gì về người chỉ điểm mật của anh. Không chỉ vì anh không hề tin người chỉ điểm mà còn vì người chỉ điểm mới nhất của anh vô trách nhiệm y như một hộp bim bim khoai tây. Lại còn cái trò biểu diễn với súng kia. Gần như cho anh thêm một lần giáng chức nữa. Và lần này, người ta sẽ không nhon nhon xung quanh và gọi đó là điều chuyển nữa đâu. Sau cơn ác mộng diễn ra ở công viên sáng hôm đó, anh phải đưa đầu cắt tơ lên khay. Anh phải bù lỗi cho chính mình. Nếu không, anh sợ họ sẽ đẩy anh xuống bộ phận tuần tra sâu đến nỗi. Anh chẳng bao giờ còn nhìn thấy ánh nắng ban ngày nữa mất. Anh chẳng có gì chống đối những cảnh sát mặc đồng phục. Họ là những anh chàng tuyến đầu. Và anh không thể làm việc của mình mà không có họ. Nhưng anh đã lao động quá lâu và đã phải chịu đựng quá nhiều thứ tào lao để cho phép một nàng tóc đỏ vác súng làm loạn sự nghiệp của anh lên. Joe, cuối tuần trước mẹ đã nhận được vài thứ cho con đấy. Mẹ anh thông báo cho anh khi lướt qua phòng trên đường và ra sau nhà. Cái vài thứ cuối cùng mà mẹ anh đã nhận được cho anh Là một cặp chim bằng nhôm, đáng ra phải được treo trên tường Vào giờ phút này, chúng đang ở dưới giường anh Cạnh một con cú tết bằng sợi to tướng À thế ạ Anh dên lên và đem điếu thuốc chưa châm lửa lên cái bàn nhỏ Con nước gì mẹ đừng có làm thế Con ghét cái đống đồ cũ bán lại thối hoắc đó Đừng chống lại nó, con trai, nó là một căn bệnh rồi Bố anh nói và quay sự chú ý lại về cái tivi một căn bệnh như chứng nghiện rượu vậy, bà ấy vô phương phản kháng chứng nghiện ngập của mình. khi George Shanahan quay lại, bà mang theo một cái yên ngựa đã bị cắt làm đôi theo chiều dọc. mẹ đã có cái này với 5 đô la, bà khoe và đặt nó lên sàn cạnh chân Joe. họ muốn 10 đô cơ, nhưng mẹ đã mặc cả xuống. Con cái cái đống đồ cũ bán lại thôi xác đó, Sam nhai lại. Rồi thêm vào một tiếng giít, à cho thêm phần hiệu quả Ánh mắt Joyce di chuyển từ chỗ con trai sang con chim ở trên thành ghế Nó tốt nhất không nên làm loạn trên ghế của mẹ Dâu không thể hứa gì, anh chỉ về cầy yên ngựa Con nên làm gì với nó đây, tìm con ngựa nửa người à Con hãy treo nó trên tường ấy Điện thoại reo lên và bà thêm vào qua vai khi thường đến bếp. Nó có mấy cái móc nhỏ ở một bên đấy. Tốt nhất là đóng nó vào đinh tường ấy, con trai. Bố anh khuyên, nếu không, cái thứ đó rất có thể sẽ lôi cả vữa nhà con xuống. dâu nhìn chầm chầm cái yên ngựa với một bàn đạp. Khoảng trống dưới rừng anh sắp đông đúc lắm đây. Chàng cười của mẹ anh rú lên từ phòng bên kia, dọa Sam giật mình. Nó đập cánh, để lộ phần lông đỏ bên dưới đuôi, rồi bay tới chỗ tivi và đậu lên một nắp cái lồng chim bằng gỗ có một cái tổ giả và chứng ngựa gắn ở đáy. Nó nghiêng cái đầu xám sang một bên, chu mỏ và giả tiếng điện thoại kêu. Sam, đừng có làm thế. Joe cảnh cáo đúng một phần nghìn giây trước khi con chim nhái lại điệu cười của bà Josie, một cách hoàn hảo đến lạnh sống lưng. Con chim của con sẽ kết thúc trong một gói lắc rồi nướm đấy, bố anh tiên đoán. Con không biết chắc. Anh chỉ hy vọng Sam không nảy ra cái ý nghĩ xé toạc căn nhà gỗ nhỏ nhoi đó bằng mỏ của nó. Cánh cửa mở ra với một tiếng bang lớn và đứa cháu trai tốt 7 tuổi của Joe chạy vào nhà. Theo sau là Christy 13 tuổi và Sarah 10 tuổi, hai cháu gái của Joe. Chào chú Joe! Hai cô cháu gái của anh hòa âm cùng một lúc. Xin chào các cô bé. Chú có mang sam không ạ? Christie muốn biết. Râu gật đầu từ phía TV. Nó đang hơi hoảng sợ. Đừng la hét xung quanh nó hay di chuyển đột ngột. Và đừng dạy nó thêm một từ xấu nào nữa. Chúng cháu sẽ không đâu ạ, thưa chú râu. Sarah hứa mắt cô bé hơi quá to, hơi quá ngây thơ. Cái gì thế kia? Thuất hỏi, chỉ về cái yên ngựa Đó là nửa cái yên ngựa Để làm gì ạ? Chính xác, cháu có muốn nó không? Tuyệt Chị gái Tania của dâu bước vào nhà kế tiếp Và đóng cửa lại sau lưng Chào cha, cô nói Rồi chuyển sự chú ý sang em trai Chào Zoe Chị thấy mẹ vừa cho em cái yên ngựa em có thể tin là mẹ con nó chỉ với 5 đô không? rõ ràng là Tania cũng bị lây bệnh đồ cũ bán lại rồi. ai đành giảm thế? a! này các cháu, giàu trách mắng hai cô bé vốn đang dạp xuống sàn nhà trong một tràng cười dữ dội. có gì vui đến thế? mẹ anh hỏi khi bà đi vào phòng, nhưng trước khi có người kịp trả lời, điện thoại lại reo lên. Trời ơi, bà lắc đầu và đi vào bếp lần nữa, chỉ để quay lại vài phút sau vẫn lắc đầu. Họ gác máy trước khi mẹ kịp trả lời. Dâu liếc mắt nghi ngờ con chim của anh và sự hoài nghi của anh được xác nhận khi Sam nghiêng đầu sang một bên và điện thoại tình cờ lại reo lên. Trời đất, mẹ anh lao bổ vào bếp. Bố cháu đã ăn một con dẹp, Chốt bảo dâu, phút sự chú ý của anh về thằng bé nhà cháu đã nướng thịt và bố thì ăn một con dẹp ở đây Ben đã chơi cắm trại vì anh ấy nghĩ mấy bé gái và chị đang khiến anh ấy trở nên ẻo lạ chị gái dâu nói thêm khi cô ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa anh ấy nói anh ấy cần đưa thuốc đi và làm chuyện đàn ông dâu hiểu hoàn toàn anh đã được nuôi dạy với bốn chị gái những người anh quần áo của họ và bắt anh tô son môi. Lúc 8 tuổi, họ đã thuyết phục anh rằng anh được sinh ra như một người lưỡng tính tên là Josephine. Anh thậm chí còn không biết một người lưỡng tính là gì, cho đến khi anh bước sang tuổi 12 và có thể tra từ ấy trong từ điển. Sau đó, trong vài tuần, anh đã sống trong nỗi sợ hãi là sẽ lớn lên với cặp ngực bự như chị cả Penny. May mắn thay, bố anh đã bắt gặp anh đang kiểm tra cơ thể xem có những thay đổi kỳ cục nào không và ông đã trấn anh râu rằng anh không phải người lưỡng tính rồi ông đã đưa anh đi cắm trại, câu cá và không bắt anh tắm trong một tuần các chị gái anh dính chặt vào nhau như keo dán bodini và chẳng bao giờ quên cái quái gì hết khi lớn lên họ thích được quấy rối anh và họ là ác quỷ chân chính trong tâm hồn anh Nhưng nếu anh có bao giờ ngờ thấy, dù chỉ một giây thôi, rằng người đàn ông trong cuộc đời của các chị anh không đối xử tử tế với họ, anh sẽ rất vui lòng đánh những tên đó như tử. Và chị đoán một con dẹp đã đậu xuống xúc xích của trốt, rồi thằng bé khóc và không chịu ăn. Tania tiếp tục. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu thôi, và chị không trách thằng bé về điều đó. Nhưng Ben tọp lấy con dẹp và ăn nó, Bố làm bậc đại trưởng phu Anh ấy đã nói Nếu bố có thể ăn con giận chiếc tiệt đó Thì con cũng có thể ăn cái xúc xích chiếc tiệt kia Nghe hợp lý đấy chứ Cháu có ăn cái xúc xích đó không? Râu hỏi cháu trai Tốt gật đầu Và nụ cười của cậu bé khoe hai giải Rồi cháu ăn cả một con giận nữa Một con màu đen lận Râu nhìn vào khuôn mặt tàn nhang của cháu trai Và họ cùng chia sẻ một nụ cười bí ẩn kiểu nụ cười ta có thể đứng tiểu của câu lạc bộ các chàng trai một nụ cười mà đám con gái chẳng bao giờ có thể hiểu được Họ lại gác máy Joyce thông báo cho cả phòng Mẹ cần kiếm một cái máy hiện số người gọi đi Tania khuyên Bọn con đã kiếm một cái và con luôn kiểm tra xem ai đang gọi đến trước khi trả lời Mẹ có khi cũng sẽ làm thế Mẹ anh nói khi hạ mình xuống một cái ghế bập bênh cũ bằng kim loại sơn màu. Nhưng ngay khi... Nhưng khai nghị. Nhưng ngay khi mông bà chạm vào ghế, tiếng chuông lại bắt đầu. Chuyện này chán lắm rồi đấy. Bà thở dài và nhọm dậy. Có ai đó đang đồ nghịch trên điện thoại. Dùng nút gọi lại số cuối cùng với gọi ấy, con sẽ chỉ cho mẹ. Tania đứng dậy và đi theo mẹ cô vào trong bếp. Các cô bé tan ra trong một tràng cười rũ rượi khác và thốt lấy tay che miệng. Được, đi quay nói mà không rời mắt khỏi rúc. Con chim đó đang trêu đùa với thảm họa rất tốt đấy. Joe lồng các ngón tay sau đầu, vắt chéo cổ chân và thư giãn lần đầu tiên kể từ vụ trộm bức Monet nết nhà Hinlen. Gia đình Shanahan là một đám đông lớn, om sòm và ngồi trên tràng kỷ của mẹ anh bao quanh bởi cảnh náo loạn ấy, có cảm giác như về nhà. Nó cũng nhắc cho anh nhớ đến ngôi nhà trống không của chính anh bên kia thị trấn. Cho đến cách đây khoảng một năm, anh vẫn không lo lắng nhiều đến thế về việc tìm một cô vợ và bắt đầu một gia đình. Anh đã luôn nghĩ mình có thời gian, nhưng bị bắn có xu hướng đưa cuộc sống của một người vào trạng thái hoài nghi. Nó nhắc một người đàn ông nhớ đến những gì thực sự quan trọng trong đời anh ta Một gia đình của chính anh Đúng, anh có Sam và sống với Sam cũng giống như sống với một đứa trẻ 2 tuổi hiếu động Nhưng rất thú vị Nhưng anh không thể đốt lửa chạy và nướng thịt với Sam Anh không thể ăn giận Phần lớn, những cảnh sát khác ở tuổi anh đều có con cái Và khi anh nằm ở nhà để hồi phục sức khỏe, chẳng có gì ngoài thời gian trong tay Anh bắt đầu tự hỏi cảm giác thế nào khi ngồi ngoài dìa một lít tần lưu Chú thích giải bóng chày cho trẻ em Mỹ. Và xem các con anh chạy vòng quanh các goal. Nhìn thấy các con anh trong đầu là phần dễ dàng. Vẽ ra vợ anh thì khó khăn hơn chút. Anh không nghĩ mình quá kèn cá chọn canh. Nhưng anh biết những gì mình muốn và những gì mình không muốn. Anh không muốn một phụ nữ nổi khùng về những chuyện còn con như kỷ niệm hàng tháng, hay không thích sam Anh biết từ kinh nghiệm quá khứ rằng anh không muốn một cô nàng ăn chay, quan tâm thái quá đến gram chất béo và cỡ đùi. Anh muốn khi đi làm về và có ai đó chờ đợi anh. Anh muốn đi vào cửa mà không có đồ ăn cầm trong tay. Anh muốn một cô gái bình thường, một ai đó gắn chặt cả hai chân trên mặt đất. Và tất nhiên, anh muốn một ai đó thích tình dục theo cái cách anh thích. Nóng bỏng, cực kỳ nóng bỏng Thỉnh thoảng hơi bận thiệu, thỉnh thoảng không Nhưng lúc nào cũng không giới hạn Anh muốn một người phụ nữ không e ngại chạm vào anh Hay e ngại để anh chạm vào cô Anh muốn nhìn thấy cô và cảm thấy dục vọng xoáy đảo trong bụng Anh muốn nhìn cô và biết rằng cô cũng cảm thấy y như vậy với anh Anh luôn cho rằng sẽ biết người phụ nữ phù hợp khi anh gặp cô Anh không thực sự biết làm sao mà anh sẽ biết, chỉ là thế thôi. Anh sẽ cảm thấy nó đậm mạnh vào giữa hai mắt anh như một cú knock-out hay một tia chớp. Và chính là nó, anh sẽ biết. Tania quay lại vào phòng với một nét cau có làm lông mày chị ấy nhăn lại. Số cuộc gọi đến cuối cùng thuộc về bà bạn Bernes của mẹ. Sao Bernes lại gọi điện đùa nghịch chứ? John đứng vai và quyết định đánh lạc hướng chị gái anh khỏi thủ phạm thực sự. Có lẽ bà ấy thấy buồn chán khi em mới vào ngành, một bà già gọi đến một tháng một lần để báo rằng có ai đó cứ đột nhập vào nhà bà ấy, cô đánh cắp mấy cái khăn tràng vô giá trị của bà ấy. Thế không phải à? Quỷ thật, không, chị nên nhìn thấy mấy thứ đó, tất cả đều màu xanh sáng, vàng cam và tím. Mấy cái khăn chết tiệt đó sẽ khiến chị gần như phải mù mắt chỉ vì nhìn chúng. Dẫu sao, bà ấy cũng luôn có bánh quy nila wafer và bia không cồn chờ bọn em. Đôi khi người già trở nên thực sự cô đơn và làm những chuyện kỳ cục chỉ để có ai đó nói chuyện cùng. Đôi mắt nâu của Tania nhìn chằm chằm vào anh và cái câu mày của cô sâu hơn. Đó là những gì sẽ xảy ra với em Nếu em không tìm ai đó để chăm sóc cho mình đấy Những người phụ nữ trong gia đình anh Vẫn luôn thúc giục anh về đời sống yêu đương Nhưng kể từ khi anh bị bắn Mẹ và các chị anh đã tăng cường nỗ lực Để thấy anh kết hôn một cách hạnh phúc Họ đánh đồng hôn nhân với hạnh phúc Họ muốn anh ổn định như phiên bản cuộc sống ấm cúng tốt lành của họ Và trong khi anh hiểu nụ của họ Họ vẫn khiến anh phát điên lên được Anh không dám để họ biết rằng anh thực sự đã có vài suy nghĩ nghiêm túc. Nếu anh làm thế, tất cả họ sẽ trồng lên anh và như chim ác là trên một cái xác. Chị biết một phụ nữ thực sự tử tế? Không, râu cắt ngang, thậm chí không sẵn sàng xem xét một trong những cô bạn của chị gái anh. Anh có thể tưởng tượng từng chi tiết nhỏ đều được báo cáo lại với gia đình anh. Anh đã ba lăm nhưng các chị anh vẫn đối xử với anh như kiểu anh mới còn 5 tuổi, như kiểu anh không thể tự tìm thấy mông của chính anh nếu họ không bảo anh rằng nó ở tận cùng xương sống ấy. Vì sao? Em không thích phụ nữ tử tế. Đó là những gì sai trái ở em ấy. Em thích thú với kích cỡ bộ ngực hơn là nhân phẩm. Chẳng có gì sai với em hết, và không phải kích cỡ bộ ngực mà là hình dáng mới đáng tính đến. Tania khịt mũi và anh không nhớ trước đây đã từng nghe được một âm thanh như vậy phát ra từ một người phụ nữ đấy Sao chứ? Anh hỏi Em sắp trở thành một người đàn ông già cực kỳ cô đơn đấy Em có Sam làm bạn đồng hành và nó hẳn sẽ sống lâu hơn cả em nữa Chim chóc không được tính đến Joe, dạo này em có cô bạn gái nào không? Ai đó mà em có thể cân nhắc đến việc mang về gặp gia đình em ấy? Ai đó mà em có thể cân nhắc cưới xin? Không. Sao không? Em vẫn chưa tìm được người phụ nữ phù hợp. Nếu đàn ông ở khu tử tù tìm phụ nữ để cưới xin thì sẽ khó khăn đến thế nào nhỉ?